t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố hải quân s á t chiêu hải quái tập kích nếu như ta không phải còn hữu dụng tới dụ dỗ các ngươi mắc câu giá trị lợi dụng lúc này đây ta không chết cũng trực tiếp bị ném đến lớn trong lao đi bà tổ lợ mẹ cù mạ nói rằng ngươi là không phải nhận thấy được cái gì mì hạt giọng nói băng lánh cực kỳ ta sáng sớm liền tỉnh chỉ là vẫn làm bộ hôn mê mà thôi bà tổ lợ mẹ cù mạ mặt mang khổ sáp nói chung thừa dịp hiện tại chạy đi không cần lo cho ta một ngày cơ thể của ta ly khai nguyên địa nói hòn đảo này thì sẽ sinh ra nổ lớn dịch thần mấy người sắc mặt c h ầ m xuống ta vừa rồi làm bộ hôn mê lừa gạt bọn họ cho nên mới biết những thứ này đi mau nói chung không nên đụng cơ thể của ta lúc này đây ta là chết chắc rồi lựu đạn uy lực bao lớn không phải quá rõ ràng nhưng nếu bọn họ biết dùng tới tạc các ngươi uy lực tuyệt đối sẽ không tiểu nhân bà tổ lớp mẹ c ù ma nói rằng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con hang hổ chúng ta đều vào tay không mà về lời nói làm sao không làm thất vọng chúng ta l i ề u lĩnh chàng phiêu lưu này ở nơi này trọng bầu không khí hạ dịch thần lại cười đứng lên ta đều nói đi hải quân thiên toán vạn toán sẽ tính sai một vật bất quá cũng coi như n g ư ờ i cao y tên na y vận may nếu như là một đoạn thời gian trước n g ư ờ i gặp phải chúng ta hiện tại chúng ta chỉ có thể xoay người đi cái gì bà tổ l ờ mẹ cù mạ đầu h ó c mơ hồi nhìn dịch thần chúng ta nhưng là có dầu vạn kim c ả dù ra ở xù nạ vỗ vỗ c ả dù ra vai c ả dù ra mỉm cười niệm lực thả ra ngoài cũng trong lúc đó dịch thần một tay đem bà tổ l ờ mẹ cù mạ chĩa tới ngu n ố c sẽ đem các ngươi nổ chết đấy bà tổ l ờ mẹ cù mạ nội tâm một trận hối hận cùng cảm động sớm biết trước đây ta liền trực tiếp gia nhập vào bọn họ nói như vậy ta chẳng n h ư n g không cần bị t ạ c chết ở chỗ này cũng không cần làm hại bọn họ theo ta cùng chết đợi nửa ngày không như trong tưởng tượng bạo tạc điều này làm cho b ạ tổ lờ mẹ cù m à ngây ngẩn cả người cả rủ g i một lần nữa đem b ạ tổ lờ mẹ cù m à thả trở về nhưng vẫn là không có bạo tạc chờ ta một hồi đi cả rủ g i đem niệm lực vận chuyển tới cực hạn thổ địa lập tức da nẻ bể ra đại lượng thuốc nổ l ư u đạn ở niệm lực dưới sự khống chế lơ lửng sau đó toàn bộ bị ném hướng viết phương xác định chu vi trong lòng đất không có t r ô n thuốc nổ cùng l i ề u đạn sau đó c ả n rủ giả mới để cho mỹ hạt đem bà tổ lợ mẹ cù mạ xiềng xích chém xuống tới xem r a mạng của ta thật đúng là không phải lớn một cách bình thường như vậy đều không sao đại nạn không chết bà tổ lợ mẹ cù mạ nội tâm cũng có chút phiêu phiêu nhiên hiện tại đắc ý là không phải q u á sớm hay là đi thôi hòn đảo này tổng cho ta cảm giác bị đè nén hải quân sát chiêu sẽ không đơn giản như vậy đây bất quá là bọn họ bước đầu tiên mà thôi không nên xem thưởng dịch thần nhanh chóng chạy như điên cẩn thận đến rồi m ì hạt lỗ hai hơi giật giật từng viên một đạn pháo từ trên trời r i á n g xuống trên cơ bản đều là bắn về phía đảo nhỏ d à i đất trung tâm phất hiểu m ì hạt hư không chém một cái lục s á t c h ạ m kích buộc phát ra t u a nhỏ đêm tối nên đón tờ mở sáng cường đại phong mang từng viên một đạn pháo còn chưa rơi xuống đất liền toàn bộ bị chém vỡ cạ dù giả trong mắt l à m quang hơi loay lên từng viên một đạn pháo huyền phụ tại không trung không có rớt xuống ngược lại là hướng về nguyên lai phương hướng bay trở về ngươi niệm lực vận dụng càng ngày càng xuất sắc dịch thần thở dài nói thật không hổ là dầu vạn kim năng lực á ha hả cạ dù giả nhoẻn miệng cười từ chiếm được trái ác quỷ sau đó nàng sẽ không cắt đi đ ú c luyện bây giờ bị dịch thần như vậy tán thưởng cố gắng của mình thành công nàng đương nhiên rất là cao hứng muốn đắc ý lời nói vẫn là sau khi thoát hiểm lại đắc ý đi dù nạ đang nói một lạc đ ể hai làn sóng đạn pháo lập tức phóng ra qua đây so với vừa rồi phân tán rất nhiều nhưng số lượng cũng nhiều rất nhiều phân tán quá ngoại hạng không cách nào toàn bộ cản lại cả dù ra niệm lực công kích khoảng cách cũng là có hạn đ ừ n g động ngược lại ở bên người chúng ta liền cản lại không ở bên người chúng ta tùy ý nó công kích cổ gì mà đi dịch thần vừa chạy vừa nói rằng vừa rồi trên biển khơi rõ ràng không có thuyền bè làm sao hiện tại nhanh như vậy xuất hiện hỏa lực mạnh như vậy hải quân thuyền cạ dù dạ rất là khó hiểu không phải có năng lực giả che giấu lời nói bọn họ chính là g i ấ u ở l o n g cung dịch t h ầ n nói rằng không thể nào cái thời đại này đội thuyền có thể nằm vùng ở trong biển rộng sao xù nạ cũng hơi lấy làm kinh hãi coi như là dịch thần ác ma chiến hạm cũng làm không được nằm vùng ở l o n g cung vĩ đại tuyến đường an toàn thiên kỳ bách quái thông thường đều là chỉ có ngươi nghị không tới đồ đạc mỹ h ạ t nói ra hải quân làm vĩ đại tuyến đường an toàn cường đại nhất một trong những thế lực có phương pháp như vậy cũng không thần kỳ giống liền tại bọn họ càng ngày càng tiếp cận bên bờ thời điểm từng tiếng so với mánh hổ i í t gạo đều muốn luy mánh khí phách rất nhiều giống lên một tiếng thanh âm truyền vào bọn họ trong hai to lớn phóng phật muốn che lại đảo nhỏ bóng ma bao phủ qua đây đó là vật gì cả rủ r ạ ngẩng đầu khiếp sợ nhìn bầu trời hải quái dịch thần thần sắc căng thẳng tại sao có thể như vậy hải quái sẽ rất ít tập kích đ ả o nhỏ chỉ biết tập kích đội thuyền làm sao sẽ bỗng nhiên công kích đ ả o nhỏ là vâng đúng những cái này đạn pháo bạ tổ lờ mẹ cụ mạ nói ra những cái này đạn pháo không chỉ là dùng để đối phó chúng ta hay là dùng tới hấp dẫn hải quái những cái này đạn pháo hẳn có hấp dẫn hải quái đặc biệt mùi ở trong đó hải quân muốn dùng hải quái đi đối phó chúng ta xù nạ ra đầu đều có bắn tỉa nha những thứ này có thể không phải tầm thường hải quái so với bình thường hải quái lớn rất nhiều mặc dù không bằng vĩ đại tuyến đường an toàn biển sâu những cái này nhưng là hết sức đáng sợ không chỉ là chúng ta còn có chúng ta đội thuyền dịch thần thả người nhảy tránh ra một đầu hải quái phát sát dùng hết toàn lực một quyền đánh vào mặt trên chỉ tiếc ra dạy thì thô lực phòng ngự kinh người hải quái chống được dịch thần một quyền vẹn vẹn chỉ là h n g khiếu một tiếng chuyện này với hắn mà nói chỉ có thể coi là bị thương ngoài da quả nhiên đúng như vậy đứng ở hải quái trên người hắn thấy được chính mình ác ma chiến hạm bị từng cái hải quái công kích tới lại kiên cố đội thuyền ở hải quái công kích trước mặt đều trở nên yếu đuối không gì sánh được ưu dạ vin chuẩn tựa nz xem ra lúc này đây chúng ta kế hoạch là thành công bọn họ tuy là tránh khỏi t r ô n ở b ạ tổ lờ mẹ cù mạ trên người thuốc nổ nhưng từ bọn họ lên đảo về sau liền đã định trước bọn họ nhất định phải thua hải quái công kích ác ma chiến hạm bị hủy bị vây ở hòn đảo này bên trong bọn họ cuối cùng chính là bị chúng ta triệt để khôn sát ở đảo nhỏ phụ cận trên biển khơi cách l ệ đứng ở một con thuyền hải quân trên chiến hạm dùng ý ánh mắt nhìn một màn trước mắt